Chào mừng các bạn đến với kênh Truyện ngôn tình 16+. Hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn chương thứ 13 của câu chuyện có tựa đề Yêu em hơn tất cả những gì anh có. Hai người dây dưa hơn một tiếng, khiến An Linh mệt mỏi không thôi. Cảm thấy nếu còn ở đây một lúc nữa thì nhân viên phục vụ sẽ đẩy cửa vào mất, nên An Linh chỉnh sửa lại quần áo rồi cố gắng đi ra nhà vệ sinh để tẩy rửa. Tần Nam sợ cô đứng không vững, nên muốn đi cùng An Linh, nhưng cô nhất định không chịu. Chỉ cần nghĩ đến hành động phóng đãng lúc nãy của hai người trong phòng bao cũng đủ để cô đỏ mặt không thôi. Bây giờ cô nào dám nhìn anh nữa. Phòng vệ sinh ở cuối hành lang, phục vụ dẫn cô đến nơi rồi lịch sự rời đi. An Linh vừa để cửa bước vào thì gặp An Mai Mai. Cô hơi sương sốt nhưng rất nhanh đã chấn tĩnh lại. Em cũng đi ăn ở đây sao? trùng hợp thật đấy. An Mai Mai nhìn thấy cô thì lên tiếng hỏi An Linh thật không thể nào hiểu nổi Tại sao chị ta lại có thể thản nhiên như không có chuyện gì mà chào hỏi cô như vậy Cô chán ghét cái thái độ này của An Mai Mai Chỉ cần nhìn thấy bản mặt tươi cười của chị ta Là cô lại nhớ đến việc hồi chiều An Mai Mai định vu cho cô ngoại tình cùng nhậm doanh Nếu không phải cô nhanh trí ứng biến Thì có lẽ bây giờ đã trở thành tội đồ của cả An ra rồi An Linh không đáp lời Cô mở vò nước bên cạnh Định dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo một chút Nhưng An Mai Mai lại không như vậy Cô ta vẫn thản nhiên nhìn An Linh chăm chú Thái độ vô cùng bình tĩnh An Linh không nhịn được Cô xoay người lại đối mặt với An Mai Mai Định từ nay về sau không nhìn mặt chị nữa sao Trong lời nói có chút cứng ngắc. Vậy không lẽ tôi phải ngoan ngoãn Để chị lợi dụng Thì mới xứng danh em ngoan của chị bao nhiêu lâu nay hay sao Chị em An Linh thật sự muốn cười vào hai chữ đó Tình cảm bao nhiêu năm không phải nói bỏ là có thể bỏ được Nhưng hà cớ gì chỉ không bình cô đâu Còn người kia lại vô cùng bình thản An mai mai bị lời nói của An Linh Làm cho không thốt được lên bất cứ điều gì Đụ cười trên môi có chút cứng ngắc Cô im lặng nhìn khuôn mặt vô cùng tinh xảo của An Linh Rồi thốt lên hai tiếng Xin lỗi An Linh cũng hơi bất ngờ Chỉ ta đâm trưa như vậy Mà chỉ nói ra được hai chữ này thôi sao Ngay cả lời giải thích kiểm theo cũng không có Là thế không cần thiết phải giải thích nhiều với cô hay sao Tôi không cần Chị cứ giữ lời xin lỗi đó Cho lương tâm của mình đi Nói xong An Linh lạnh lùng quay người muốn đi ra ngoài Cô cần không khí thoáng đãng một chút Nơi này sắp làm cô nghiện chết rồi Nếu em rơi vào trường hợp của chị Thì cũng sẽ làm như vậy thôi Bước chân An Linh vì câu nói này mà dừng lại Cô nghiến răng nghiến lợi lại gần từng chữ Đừng nói với tôi mấy lời nguy biện như vậy Chị không phải là tôi Sao biết được tôi sẽ làm thế nào chứ À mai, mai không nói gì Hai tay cô ta cầm chặt túi sách Thành kim loại cứ vào tay đâu nhói Chứ chẳng là gì so với những lời mà cô nghe được Ai cũng nói là bị buộc phải làm như thế này Làm như thế kia Vậy có ai tự hỏi chẳng lẽ tôi sinh ra đáng Để bị mấy người lợi dụng như vậy sao Chuyện này này làm gì có chuyện dễ dàng Chỉ không thể làm gì được những người khác trong An Gia Nên mới đem tôi là con tốt thi mạng chứ gì Bây giờ chỉ nói một câu xin lỗi là xong sao nếu chị có thể tự tha lỗi cho lương tâm của mình thì tôi đây cũng rộng lượng chấp nhận lời xin lỗi của chị. Anh Linh nói một hồi mà không dám dừng lại. Cái cảm giác khi bị người khác phản bội quá đau lòng khiến cô không hề muốn nghĩ lại. Từ lúc còn ở trong bệnh viện, cô đã luôn cố gắng kìm nén chính mình. Cô có thể khóc, có thể cười với tất cả mọi người xung quanh nhưng lại không thể mở lòng với chính bản thân mình. Ngoài mặt cô tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì cho Tần Nam bớt lo lắng. Nhưng trong lòng cô ra sao thì chỉ cô mình cô rõ nhất Hai mươi mấy năm qua Amai Mai luôn là người chị mà cô yêu thương nhất Cô có thể vì chị ấy mà đánh đổi rất nhiều thứ Thế nhưng chân tình cho đi Chỉ để nhận lại sự phản bội Cô muốn tránh hiện thực tàn nhẫn Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể trách bản thân cô yếu yêu mềm đến ngu muội mà thôi Chị xin lỗi Chị có lý do riêng không thể nói ra được Mai Mai chỉ có thể nói ra những lời này mà thôi Sự sao động trong ánh mắt lúc nãy đã không còn Cô nhanh chóng trở lại là An Mai Mai điềm đạm như mọi người vẫn thấy An Linh lắc đầu Cô khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn An Mai Mai Chị không cần xin lỗi Là tôi ngu Nên tôi phải chịu thôi Nói xong Cô quả quyết quay người đi ra ngoài thì nhưng chân vừa ra đến cửa Cô dừng lại một lát rồi vẫn quyết định nói rõ mọi chuyện với An Mai Mai Tôi từng nghĩ trở về nước đột ngột như vậy Chính là để khuyên ông nội Ngăn cản đám cưới của chị Ai ngờ lại làm cho lão nhân gia nổi giận Tôi vừa về nước Đã bị ông đuổi ra khỏi cửa Nghĩ lại thì tôi đúng là lo chuyện bao đồng mà Chỉ làm gì mà chẳng có tính toán hết rồi cơ chứ Đâu cần một đứa như tôi xem vào Nói xong Cô giáo bước đi luôn Không hề để ý đến khuôn mặt đang giật trắng bạch của An Mai Mai ở phía sau Có những sự thật cô biết rằng không nói ra sẽ tốt hơn Nhưng đến cuối cùng An Linh vẫn không cam lòng Tại sao chỉ có mình cô khổ sở Nói ra những lời đó cô muốn chính ăn mai may cũng phải tự vấn lương tâm của mình hạnh phúc mà phải đánh đổi nhiều thứ như vậy cô còn là hạnh phúc sao? a linh ngước mắt lên trời nhìn những vì sao lấp lánh thành phố cô ở luôn đông đúc muốn được nhìn ngắm bầu trời đêm như vậy cũng khó có cơ hội cuộc sống qua hối hả mọi người đều bon chen đi tìm hạnh phúc của riêng mình mà quên đi mất những niềm vui bé nhỏ ở xung quanh a linh đứng ngoài gió lạnh một lát cho khô đi nước mắt cô cố gắng tự mỉm cười thật tươi với bản thân mình Chỉ hôm nay thôi Cô sẽ không cho phép bản thân mình tiếp tục buồn Vì những hoài niệm quá khứ nữa Phải học cách yêu bản thân mình Và phải biết yêu người bên cạnh của mình nhiều hơn nữa Lúc An Linh quay trở lại phòng ăn Thì Tân Nam đang gọi điện thoại An Linh lặng lẽ ngồi xuống một bên Để không làm phiền anh Giọng anh có vẻ nghiêm trọng Nhưng An Linh đang mơ hồ Bị những chuyện lúc nãy làm cho phân tâm Nên cũng không để ý nhiều Tân Nam nghe điện thoại xong Anh nhìn thấy về mặt buồn bão của cô Nhưng lại không biết làm cách nào để cho cô vui trở lại Có một số chuyện Anh có muốn cũng không tài nào can thiệp được Mình về thôi anh An Linh cầm túi sách lên Tần Nam cũng bước ra ngoài theo cô Hai người sống vai đi cùng trên hành lang Thế nhưng vừa qua khúc ngọt cuối cùng Thì gặp An Mai Mai Cô ta đang đi cùng với người đàn ông và đứa trẻ Mà lúc vào An Linh đã nhìn thấy tân Nam hơi bất ngờ Anh không nghĩ là có thể gặp họ ở đây Xem dài lúc nãy An Linh đã nói chuyện gì đó Với An Mai Mai rồi Nếu không tâm trạng cô cũng không tệ đến vậy. Tân Nam đang lung tung, không biết cô nên chào hỏi hay không. Mặc dù anh không thích An mai mai, nhưng đây lại là chị gái của An Linh. Anh dù sao cũng không có tư cách bày tỏ quan điểm về những chuyện liên quan đến gia đình họ. An Linh xem như không thấy, nắm tay Tân Nam bị lướt qua ba người kia. Trên mặt cô tỏ ra không có gì, nhưng chỉ Tân Nam biết là bàn tay cô đang siết chặt lấy tay anh. từng ngón tay như bấu chặt lấy một thứ gì đó. An Linh! An Mai Mai cất tiếng gọi A Linh hơi khựng lại một chút Lúc sau mới miễn cưỡng quay người lại nhìn An Mai Mai An Mai Mai chỉ vào người đàn ông Và đứa bé đang đứng bên cạnh mình Cô nói Đây là chồng chị Sách Còn đây là con trai chị Tên ở nhà gọi là tiểu bối A Linh đưa mắt nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt Trong lòng bỗng nhiên hôn loạn không nói nên lời Mặc dù cô đã mơ hồ đoán được mọi chuyện Khi nhìn thấy họ trong phòng ăn Nhưng chính miệng a mai mai thừa nhận lại là chuyện khác. Đứa bé kia tròn mắt nhìn An Linh, cô không thể tức giận với trẻ con được, cố gắng cười cười vì nó. "Chào cháu, cháu, gì là An Linh?" Nói xong cô mới biết mình vừa nói tiếng Trung, đứa bé này xem ra là con lai, không biết nó có hiểu tiếng Trung không nữa. Cô đang định nói lại bằng tiếng Anh thì thằng bé đã lên tiếng trước. "Bối bối chào gì ạ?" Giọng nói trẻ thơ hồn nhiên đáng yêu làm cho bầu không khí cứng ngắc trở nên dễ thở hơn một chút. An Linh cười cười xoa đầu nó Lúc sau như chợt nhớ ra gì đó Của ái ngại như người đàn ông rách kia Rồi lại nhìn An Mai Mai hỏi nhỏ Chị với nhậm doanh Đã ly hôn rồi Chỉ có điều là chưa công bố với mọi người thôi An Mai Mai thản nhiên như đang nói chuyện Của người khác Đến bây giờ thì An Linh đã hiểu Tại sao An Mai Mai lại phải cố gắng khiến cho vụ việc ngoại tình kia Trở nên ẩm ý như vậy rồi Sau này khi chuyện ly hôn Nếu có bị phanh phui Thì mọi người cũng sẽ đều đứng về phía chị ấy An Linh nhìn một nhà ba người trước mặt Rạch từ nãy đến giờ không hề lên tiếng Anh ta chỉ hơi gật đầu với An Linh một lần xem như chào hỏi cô vẻ cũng là người ít nói Trải lại, cậu bé con kia lại vô cùng hiếu động Nãy giờ cứ nhìn An Linh và Tân Nam mãi không thôi Ba mẹ chị có biết chuyện này không? Cô sợ họ sẽ không chịu được cú sốc này Chị chưa nói với ai cả Em cũng là người đầu tiên biết về họ Ánh mắt An Mai Mai nhìn về phía rách và tiểu bối A Linh hiểu chị ấy đang nói đến điều gì Cô chỉ biết im lặng mà thôi Cố gắng lên tiếng lại thành ra quá mức khiên cưỡng Sau này có gì Chị sẽ nói rõ mọi chuyện với em An Mai Mai nói xong rồi cũng cáo tử đi trước A Linh vẫn đứng đó nhìn theo ba người lớn nhỏ kia Trong lòng không biết là đang cảm thấy như thế nào Không vui cũng chẳng buồn Cứ lơ lửng một cảm giác không hề chân thật Mà cô cũng chẳng biết gọi tên Tân Nam khoác áo của mình lên người cô. A Linh lúc này mới quay sang nhìn anh. Họ đã đi xa lắm rồi. Em biết. Vậy em còn nhìn theo làm gì chứ? Nhìn anh đây này. Câu nói của anh khiến A An Linh bật cười. Cũng phải. Cô quan tâm nhiều đến họ làm gì? Nói cho cùng thì họ cũng là một gia đình riêng. Đâu cần cô xen vào làm gì chứ? A Linh lúc này mới hoàn toàn thoát ra khỏi bất ngờ lúc nãy, ngoan ngoãn theo Tân Nam về nhà. Không ngờ chị ấy lại có con lớn như vậy rồi Lúc lên xe anh Linh không khỏi cảm thán Em không phải biết một chút gì về chuyện này sao An Linh lắc đầu Dựa theo tuổi tác của đứa bé Thì có lẽ chị ấy sinh nó Khi đang sang Pháp du học mấy năm về trước Xưa giờ chị ấy luôn ở gần gia đình Chỉ có lần duy nhất đó là xa nhà một thời gian dài thôi An Linh thầm nghĩ Càng nghĩ An Linh lại càng thấy không tài nào hiểu nổi Nếu chị ấy đã có người yêu Có con luôn rồi Thì tại sao lại phải kết hôn với nhậm doanh chứ Mặc dù An lão ra không nói lý bao giờ Nhưng nếu chuyện ấy đến con cũng sinh luôn Thì ông sẽ không thể nào ép buộc chị ấy được Tần Nam lái xe Lúc đèn đỏ anh nhìn sang Thì thấy gương mặt cô vô cùng đắm chiêu Không khỏi buồn cười Em thử tìm cơ hội nói chuyện với An Mai Mai xem A Linh quay sang nhìn anh Nhưng lại không nói nên lời Sau chuyện kia Cô vẫn bị bóng ma trong lòng Không thể nào tự nhiên nói chuyện với An Mai Mai như trước kia nữa Tần Nam một tay lái xe Tay còn lại khiến nắm chặt lấy tay An Linh Anh làm như không có gì Bưng cua nói Có những thứ không bao giờ nhâm nghĩ đâu Thay vì suy đoán lung tung Thì em cứ thử hỏi chính chủ nhân của nó xem Không cần biết kết quả thế nào Ít ra thì nó cũng tốt hơn Là em chế giấu suy nghĩ một mình Thấy An Linh không đáp lời Tần Nam phải nhấn mạnh một lần nữa Em có hiểu lời anh nói không Hiểu An Linh chán nản lên tiếng Cô suy nghĩ mãi Một lúc sau vẫn thấy không thuyết phục Quyết tâm hỏi anh cho bằng được Vậy chuyện lần trước ở biệt thự nhậm ra thì sao thần nằm nghe đến đây cũng hiểu Cô bên này đang suy nghĩ điều gì Đúng là hành động thì có vẻ cứng rắn Nhưng tâm như đậu hũ mà À Linh Chẳng lẽ em không hiểu sao Anh thấy em cứ mãi suy nghĩ về điều này Chứng tỏ em đã dần tìm lý do ngụy biện Cho hành vi của An Mai Mai rồi Nếu em thực sự ghét cô ấy Em sẽ chỉ nghĩ cách trả thù mà thôi Chứ không phải là cảm thấy băn khoăn về thái độ Với cô ấy từ nãy đến giờ như vậy A Linh không phục Cô lịch cãi lại Nhưng em thật sự ghét chị ấy Nếu không phải là em có tin tưởng An Mai Mai Thì làm sao lại rơi vào cảnh bị Nhậm Hiền truy đuổi như vậy Tiểu Linh Nhắc đến chuyện này thì anh lại càng căm hận A Mai Mai Và Nhậm Hiền hơn em chứ Nhưng em biết vì sao bây giờ anh vẫn bình tĩnh ở đây Tám nhảm với em về chuyện này không A Linh tròn mắt nhìn anh Ra về sẵn sàng học hỏi Tần Nam đánh tay lái chút xe chạy vào cổng khu dân cư Một lúc sau anh mới lên tiếng Có thể em không chịu thừa nhận Nhưng gia đình luôn có một vị trí rất quan trọng trong lòng em Nếu như mọi việc thực sự như những gì em nghĩ từ trước đến nay Thì anh sẽ là người đầu tiên đòi lại công bằng cho em Nhưng nếu không phải như vậy thì sao Anh không muốn em phải hối hận Anh có thể điều tra rõ ràng mọi chuyện ngày hôm đó Nhưng có một số thứ sẽ không thể nào làm rõ được đâu em Ví dụ như tình cảm, động cơ Hay các mối tác động liên quan Thế nên nếu có thể Thì em trực tiếp hỏi rõ mọi chuyện từ chị em sẽ tốt hơn Nếu chị ấy nói dối thì sao cùng ngập ngừng nói ra nghi vấn của mình Tần Nam tháo dây an toàn cho cô Mở cửa để An Linh bước ra Anh nhìn thấy được tâm trạng lo được Lo mất của cô từ nãy đến giờ Nên không đành lòng để cô lo lắng thêm nữa Cô ấy đã cho em biết bí mật của mình rồi Thì sẽ không lừa dối em nữa đâu Huống chi còn có anh cơ mà An Mai Mai là người thông minh Cô ấy nhất định biết mối quan hệ của chúng ta rồi Thế nên có anh ở đây Cô ấy chắc chắn sẽ không dám làm gì em đâu An Linh hẹn mai mai tại một quán cà phê yên tĩnh Nơi này nằm trong tiểu khu cô đang ở Vừa mới mở nên khách chưa đông An Linh rất thích cách trang trí ở đây Nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng ấm áp, Khiến cho khách uống cà phê luôn cảm thấy rất dễ chịu An Linh gọi một ly sữa tươi Rồi đưa lại menu cho người phục vụ Sao em lại hẹn ở một nơi xa nhà như vậy chứ Từ đây đến chỗ em sống Đi nhanh cũng mất cả tiếng rồi An Mai Mai vừa đến nơi đã không ngừng oan trách Bây giờ em sống ở đây rồi Anh Linh khuế nhẹ ly sữa tươi Bỏ thêm vài thìa đường rồi mới chậm rãi trả lời câu hỏi của An Mai Mai Sao lại chuyển chỗ Ở nhà cũ không tốt sao An Mai Mai có phần ngạc nhiên hỏi lại cô Em ở cùng với tân nam An Mai Mai bây giờ mới hiểu Hèn chi lại chạy đến nơi xa xôi như vậy Thì ra là ở gần người yêu Tiểu bối bối đâu rồi Sao chị không dẫn nó đi cùng An Linh rất có tình cảm với cậu nhóc đáng yêu đó Rách dẫn nó đến trường mới làm quen trước Cũng sắp phải nhập học rồi An Linh ngạc nhiên vô cùng Chị ý định cho nó học ở đây sao Nó không về Pháp nữa à An mai mai nhìn gương mặt đầy về không hiểu gì hết của An Linh Mà không biết phải giải thích như thế nào cho cô ấy hiểu Kể từ khi xảy ra một loạt chuyện không hay An Linh luôn tránh mặt cô Thậm chí là bây giờ cũng chỉ nói vài câu xã giao lịch sự An Linh Bây giờ chị muốn ổn định Bàn tay nãy giờ Vẫn cầm lấy thiểu khuấy sữa của An Linh chợt khựng lại Cô thầm nghĩ Chị ấy muốn ở lại trong nước luôn sao Nhậm ra sẽ không để yên cho chị đâu An Linh cũng chỉ biết nói vậy mà thôi Chị không sợ Tiểu bối là tất cả đối với chị Còn ở đây Chị sẽ không còn lo được lo mất như trước kia nữa Bỏ không khí bỗng chốc lặng yên Cả hai người đều không biết nói gì Trời âm u mây đen từ sáng Không khí có phần nóng lực khiến người ta cảm thấy khó chịu An Linh từ tốn Thưởng thức ly sữa tươi trên tay mình Thái độ chăm chú đến mức Người không biết quần tưởng là cô đang thưởng thức bi vị nhân gian Cuối cùng An Mai Mai cũng là người lên tiếng trước Chị biết em hẹn chị ra đây là vì lý do gì An Linh lúc này Mới ngẩn đầu lên nhìn An Mai Mai Ngoài kia mưa đã bắt đầu rơi Trong lòng cô cũng đang dậy sóng An Linh cố làm ra vẻ mặt chân tĩnh Chờ đợi câu nối tiếp theo của An Mai Mai Chị đã phải suy nghĩ rất nhiều Mới dám đến đây gặp em Sau hôm nay Có thể em sẽ hận chị nhiều hơn trước Nhưng mà có những chuyện Cho dù chị có giấu thì nó vẫn là sự thật Rốt cuộc là chị có bao nhiêu chuyện giấu em cứ trước Mọi người xung quanh đều không nói gì với em Chị cũng như vậy luôn Ai cũng lấy biết bao lý do tốt đẹp Để biện minh cho hành động ích kỷ của mình Nhưng có ai hiểu là em sẽ phải như thế nào không? An Mai Mai cúp mắt xuống, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của An Linh. Bao nhiêu năm qua vẫn vậy, đôi mặt trong veo như trẻ thơ khiến người khác không đành lòng làm đối nhiễm bẩn. Em muốn biết chuyện gì, chỉ cần là chị biết, thì nhất định sẽ nói với em. Cuối cùng An Mai Mai cũng hạ quyết tâm trong lòng. Tại sao chị lại kết hôn với Nhậm Doanh? An Mai Mai không ngờ An Linh lại hỏi câu này đầu tiên. Cô cũng nghĩ. Là chuyện cô đã lừa dối cô ấy trong biệt thự nhậm gia hôm trước chứ Bà mẹ chị muốn như thế Bà chị luôn canh canh trong lòng Việc địa vị trong gia đình của ông luôn thu kém ba em Thế nên ông muốn chị phải cưới một người hơn hẳn Hai chị em kia trong an gia Nếu vậy thì chị phải cưới nhậm hiền mới đúng chứ Nhậm danh xem ra cũng chẳng có chút quyền lực nào trong nhà cả An Linh khó hiểu hỏi lại Chị biết điều đó chứ Nhưng nhậm hiền không phải là người chị có thể dễ dàng rũ bỏ được Hồng chi trong nhà anh ta Thì ai dám ép anh ta kết hôn cơ chứ Vấn đề này An Linh có thể hiểu được Nếu ngay từ đầu An Mai Mai đã muốn ly hôn với nhậm gia Thì tốt nhất không nên cưới người như nhậm hiền Anh ta quá nguy hiểm Chị ấy sẽ không nắm được chắc phần thắng Nhưng nếu chị nói rõ với ba mẹ Là đã yêu người khác Thì họ cũng không thể nào bắt chị cưới nhậm doanh được Chẳng lẽ chị không làm gì Mà đã chấp nhận cưới anh ta dễ dàng vậy sao An Mai Mai chỉ biết cười Trước câu hỏi của An Linh Đúng vậy Chẳng lẽ cô lại chấp nhận mọi chuyện một cách nhanh chóng Chưa gì đã từ bỏ hạnh phúc của mình rồi sao A Linh biết hành động này của cô Chỉ càng làm an Mai Mai thêm đau khổ Những chuyện chị không muốn nhớ lại Đều bị cô khơi gợi lên hết thì nhưng cô muốn tìm hiểu cái gọi là sự thật Mà tất cả mọi người đều giấu cô kia Em nghĩ ba mẹ chị Sẽ để yên cho tiểu bối và rách sao A Linh hiểu điều đó Nhưng mà Họ là ba mẹ chị mà A Mai Mai dường như đã lấy lại bình tĩnh Cô nói chuyện với một bộ dạng hết sức thản nhiên Khiến cho An Linh cảm thấy xa lạ Chẳng lẽ em không hiểu Con gái của những gia đình như chúng ta Không bao giờ được phép lựa chọn hôn nhân cho mình hay sao Nếu không phải là chị đã ly hôn một lần với nhậu doanh Thì bà mẹ chị nhất định sẽ không cho phép chị cưới một người bình thường như dách Nhưng mà An Linh vẫn không thể nào hiểu nổi cách nghĩ của chị ấy Em không giống như chị Từ nhỏ mặc dù quan hệ của em với An gia không tốt Nhưng gia đình bên ngoại lại vô cùng yêu thương em An già không có tư cách đòi hỏi em bất cứ điều gì cả Mà ông ngoại em thì lại càng không đỡ để em chịu ủi khuất Sẽ chẳng ai bắt em làm điều gì em không thích cả Thế nên cảm giác của chị em sẽ không bao giờ hiểu được đâu Để có thể ở bên Jack và tiểu bối Chị đã phải chấp nhận rất nhiều thứ Chị trân trọng nó hơn bất cứ thứ gì trên đời này Chị đã làm nhiều điều có lỗi với em Nhưng tất cả cũng chỉ vì em mà thôi Khi Tân Nam về đến nhà thì đã hơn 7 giờ tối Phòng khách tối om không khí vô cùng tĩnh lặng Anh đưa tay mở đèn Cô tưởng rằng An Linh không có nhà Nhưng khi ánh sáng tràn ngập khắp phòng Thì anh nhìn thấy cô đang ngồi một mình trên góc nhỏ của ghế sofa An Linh từ khi về đến nhà thì vẫn ngồi đó Cô co chân lên, úp mặt vào gối Dường như muốn thu nhỏ bản thân hết mức có thể Cô chỉ định ngồi một lát thôi Nhưng không ngờ ngồi một lúc lại ngồi đến khi Tân Nam về như vậy Cô hơi nheo mắt lại cho ánh mắt làm quen với ánh sáng Một lúc sau mới lên tiếng Anh về rồi sao Tần nam để áo khoác và tài liệu lên bàn Rồi mới đi lại với An Linh Cô máu cô ửng đỏ vì tì vào đầu gối quá lâu Mái tóc hơi rối loạn lung tung Sao em lại ngồi đây như vậy Mệt thì vào phòng nghỉ đi chứ Anh yêu thương ôm lấy cô Để đầu cô tựa vào bờ vai mình An Linh không nói gì cả Cô lặng im nghe từng nhịp đập vững chạy của anh lúc này đây cô mới cảm thấy mình còn cảm giác Từ nãy đến giờ Cô chia tay ăn mai mai Đi về nhà, không mở giềm cửa Cũng chẳng mở đèn Cô một mình im lặng ngủ trong phòng khách Cô không biết bản thân mình đang cảm thấy thế nào Cứ tự động làm một loạt những hành động như một người bình thường Những ý thức thì lại hoàn toàn trống rỗng đến đáng sợ Tần nam lo lắng nhìn An Linh Anh thả rằng cô khóc lóc náo loạn như thế nào cũng được Chứ đừng im lặng như thế này Cô bây giờ như một con búp bê Xinh đẹp nhưng lại vô hồn khiến người ta thương xót Anh biết chuyện này từ lâu rồi đúng không? A Linh bất chợt lên tiếng Chuyện gì cơ? Có quá nhiều chuyện Anh không biết cô muốn nói đến điều gì Người chủ mưu bắt góc em năm đó Cô như dùng hết sức lực nói ra từng chữ Trả lời cô là một sự im lặng A Linh nhìn đồng hồ trong phòng khách Từng giây từng phút trôi qua như bốc nghẹt trái tim cô Cô cứ nghĩ mình đã quên rồi Nhưng bây giờ thì cô biết tất cả Chỉ là bản thân tự ngộ nhận Trên đời này, này làm gì có chuyện đau đớn nhất Chỉ có đau càng đau hơn mà thôi Anh xin lỗi Tần nào nắm chặt bàn tay mình lại Cố gắng để giọng nói của mình Trở nên bình tĩnh nhất có thể Anh hình chặt cười thật to nếu mắt cô kiểm chế từ nãy đến giờ Cũng có cơ hội rơi Có phải anh cũng định nói Là muốn tốt cho em phải không Anh... Anh sợ em không chịu đựng được Vậy anh cái bây giờ Khi biết rõ mọi chuyện Thì em có thể chịu đựng được sao A Linh rời khỏi vòng ôm ấm áp của anh Cô cố gắng nhìn thật kỹ Người con trai trước mắt này Người duy nhất khiến trái tim cô rung động Trong suốt 22 năm qua Tại Nam không chịu được khi nhìn thấy cô đau khổ như vậy Anh vươn tay đưa cô Quay trở lại lòng mình Cô có thể chán ghét anh Nhưng tuyệt đối không thể rời khỏi anh Tiểu Linh Em đừng như vậy An Linh vẫn cứ khóc không ngừng Cô rất sợ cảm giác này Từ nhỏ cô đã bị phản bội quá nhiều Từ khi người mẹ mà cô yêu thương nhất Bỏ cô mà đi Thì cô đã tự hứa với lòng mình Phải biết trân trọng người ở bên cạnh mình nhiều hơn nữa Để sau này Cô sẽ không phải nói hai từ hối hận Thì nhưng An Chu Nhi Ngay từ khi còn nhỏ đã giết chết giấc mơ nhảy mú của cô Từ từ Nam rời xa cô An Mai Mai cũng lựa chọn Một con đường khác mà không có cô Đến bây giờ, ngay cả người mà cô vẫn luôn gọi là ba Lại đâm vào tim cô một vết thương đau đớn nhất A Linh từ nhỏ đã không sống cùng với ba Tình cảm theo lãi thường cũng chẳng mấy sâu đậm Thế nhưng Tần Nam nói đúng Trong sâu thẳng con người cô Vẫn luôn đặt địa vị gia đình ở một vị trí quan trọng nhất Sao cô lại ngu ngốc như thế Lần này đến lần khác Trao cho người ta cơ hội làm mình tổn thương Cô đã nhận biết bao bài học Nhưng chưa bao giờ có thể lớn lên từ đó Lần này thì tốt rồi Người cha mà cô luôn nghĩ là mặc dù lạnh lủng nhưng vẫn yêu thương cô Đã dạy cho cô một bài học khắc cốt ghi tâm cả đời này Lúc an mãi mãi nói mọi chuyện với em Em hoàn toàn không tin Còn nghĩ là chị ấy lừa mình nữa cơ đấy Chỉ vì 10% của phần công ty Mẹ để lại cho em Móng ta lại làm như vậy Chẳng lẽ An ra vẫn chưa đủ giò hay sao Chẳng lẽ em chỉ đáng giá có bấy nhiêu tiền thôi sao Anh có thấy em bị bán rẻ quá không Từ lời nói của An Linh Càng khiến tân nam chết lặng Cho dù anh có hết sức bảo vệ cô thì sao chứ Có những vết thương mà thời gian không thể nào xoa nhòa được Cũng như anh Cho dù cố gắng nhiều hơn nữa Cũng chẳng thể thay đổi được cái gọi là quá khứ trong con người cô Lúc em còn nhỏ Bà em mặc dù ít khi về nhà Nhưng mỗi khi về đều mua quà cho em Chỉ cần em thích Thì ông ấy đều mua Cũng chẳng bao giờ bắt ép em phải học đàn Học vẽ như mẹ cả Hồi đó em thấy rất thích luôn tự hào khoe với đám bạn trong lớp rằng ba mình tốt như thế này Tốt như thế kia Bây giờ mới biết là em thật ngốc mà Em cứ nghĩ mình đã quen Nhưng cái cảm giác đó ai mà quen được chứ Em luôn mong muốn mẹ có thể tỉnh lại Nhưng điều đó là không thể Thế nên em luôn vô thức dồn phần tình cảm còn lại Về phía ba của mình Anh Không biết bây giờ lấy lại có còn kịp không nữa Nói xong Trình An Linh cũng cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ của mình Nụ cười cô nhật nhạt Nhanh chóng bị anh buồn với đáy mắt che lấp Càng nhìn càng thấy mong manh đến tội nghiệp Đừng nghĩ về nó nữa Anh chính là sợ em như vậy Nên mới không dám nói ra mọi chuyện cho em biết sớm An Linh cầm lấy bàn tay tân nam vuốt ve tưởng đốt ngón tay mạnh mẽ Chăm chú như đang ngắm nhìn một kiệt tác An mai mai còn nói cho em biết Về bí mật của mẹ em nữa Sợ em là con gái Mà chẳng biết gì về hai người đó hết vậy So với người ngoài như chị họ Thì em đúng là vô tâm vô phế Khi đó em còn nhỏ Làm sao mà biết được những chuyện kia cơ chứ Tân Nam an ổi A Linh vô thức Sở lên mặt trước dây chuyển cô đang đeo trên cổ Đây là món quà mời tặng cô trước khi ra đi mãi mãi Mặt đá lạnh lẽo như thấm vào giá thịt cô Lạnh như trái tim cô lúc này vậy A Linh mặt buồn thiêu theo Tân Nam vào trung tâm thương mại Anh cứ tay lôi tay kéo, bắt cô đi theo cho bằng được. Làm ơn đi, cô không muốn mua bất cứ thứ gì hết. Nhân viên bán hàng thấy hai người họ đi qua. Ai cũng nhiệt tình chào đón, nhưng thật nam liếc cũng không thèm liếc. Kéo cô đi lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Anh dẫn cô vào một cửa hàng trang sức. Anh đèn xung quanh lấp lánh, khung cảnh vô cùng rực rỡ. Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì? Nhân viên thấy hai người họ bước vào thì vô cùng niềm nở. Nhiệt tình giới thiệu tất cả các mẫu mới nhất của cửa hàng cho bọn họ Tần Nam dẫn An Linh đi xem từng mẫu một Anh rất chăm chú nghe nhân viên giới thiệu từng chút Ngược lại thì An Linh có vẻ lơ đỉnh Cô cứ đi làm việc của mình đi Chúng tôi muốn tự xem một lát có được không Nhân viên hơi bất ngờ thì nhưng rất nhanh mỉm cười đáp lại An Linh Cô ta cố ý rút lui lại phía sau Nhờ không gian riêng cho hai người khách hàng trước mặt mình Anh làm sao vậy chứ Sao lại đưa em đến đây Em cũng không thiếu mấy thứ này mà An Linh chờ nhân viên vừa đi khỏi là lên tiếng trách cứ Tân Nam, thế nhưng sợ người khác nghe thấy nên cô cố, cố gắng hạ âm thanh xuống mức nhỏ nhất có thể. Sợ Tân Nam không nghe rõ, cô còn nép sát vào người anh, từ thế hai người tạo nên sự mờ ám rõ ràng, thế nhưng An Linh lại chẳng hề hay biết, ánh mắt còn chừng lên nhìn anh. "Ở đây có rất nhiều bộ đẹp, em chọn đi, bất kể là vòng tay, dây chuyền hay cái gì cũng được." chọn xong rồi thì tháo cái em đang đeo ở trên cổ cái xuống cho anh. a linh trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tân Nam. Cô đeo kỳ vật mẹ tặng cô thì sao chứ? Anh có cần phải ghét bỏ nó như vậy không? Tân Nam liếc một cái là biết cô đang nghĩ gì rồi. Anh chán phải nói nhiều, liền quyết định ra tay hành động luôn. Một tay anh vòng ra sau cổ cô, chỉ trong nháy mắt, sợi dây chuyền kia đã nằm gọn trong tay anh. Người nào em còn đeo nó trên người, thì em vẫn mãi bị ám ảnh với quá khứ mà thôi. Nghe lời anh Thay đổi bản thân mình đi một chút Mẹ em cũng không muốn em trở nên như vậy đâu Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà Cái gì mà thay đổi bản thân không chứ A Linh vẫn cố gắng đổi lại công bằng Cho sợi dây chuyền mọc manh kia Tiếng nói phát ra càng lúc càng nhỏ Tân Nam cầm lấy sợi dây chuyền Bỏ vào túi áo Khi em nói chuyện với anh Mai Mai Chắc cô ấy cũng nói rõ Ở trong đây có chưa bí mật gì rồi chứ Đúng vậy Chính vì nó mà An Mai Mai đã cố gắng lên vào nhà cô hết lần này đến lần khác An Linh không dám lên tiếng Càng nói thì cô càng đối lý Tần Nam yêu thương xoa xoa đầu cô Không đành lòng nhìn vẻ mặt cô buồn rời rượi như vậy Giờ nói cho anh Khi nào mọi chuyện rõ ràng Anh sẽ trả lại nói cho em Có được không An Linh ngoan ngoãn gật đầu Cô cũng biết là bây giờ cô không nên giữ nó lại An Thị đang gặp nguy cơ về tài chính Không biết An Nghĩa Thành sẽ còn làm ra loại chuyện gì nữa Sau mọi chuyện, bây giờ cô đã có suy nghĩ khác Cô sẽ học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn Ít ra thì cũng để mọi người xung quanh không phải lo lắng cho cô nữa ba năm qua, cô luôn không ngừng đẩy đoạn mình bằng quá khứ Mà không biết rằng những người yêu thương cô cũng bị đẩy đoạn theo Họ không đáng phải bị như vậy Hít một hơi thật sâu Tâm trạng cô sau khi suy nghĩ thông suốt mới trở nên nhẹ nhõm hơn một chút Tần nám dắt cô lại gần tủ kính Trong nháy mắt An Linh đã bị thu hút bởi một sợi dây chuyển bạch kim vô cùng xinh đẹp Thiết kế mặt dây chuyển hình ngôi sao cách điệu Bên trên cố gắn đá màu lam nhạt Tạo cho người nhìn cảm giác vô cùng thoải mái Đẹp đẽ mà không hề phú trương Lấy cho tôi xem mẫu này Hai mắt An Linh tỏa sáng nhìn nó Nhân viên ngay lập tức đưa sợi dây chuyển cho An Linh xem Miệng không ngừng giới thiệu Đây là sản phẩm mới của cửa hàng chúng tôi Vô cùng được ưa chuộng Đây là chiếc cuối cùng còn lại rồi Mấy cửa hàng khác Cũng không còn hàng nữa đâu ạ A Linh nâng nó trên tay Mặc dù rất thích Nhưng khi nhìn kỹ sản phẩm A Linh lại sợ những mặt cắt trên đá sẽ khiến da cô bị tổn thương Nếu không may trả sắc mạnh Sẽ có thể chảy máu Cô đang định lên tiếng về điều này Thì Tân Nam ở bên cạnh đã ngăn cản cô trước Mặt đá quá sắc bén Em đừng mua nó Chọn chưa nào đơn giản hơn đi Như vậy đeo hàng ngày cũng không làm cơ thể bị thương Biết là thế Nhưng A Linh vẫn vô cùng tiếc nuối Cô suy nghĩ một lúc lâu vẫn dành lòng trả lại nó cho nhân viên cửa hàng Tiếp tục ngắm những sản phẩm khác Có rất nhiều lựa chọn tốt hơn hà cứ gì cô phải gượng ép mình lấy một thứ không phù hợp với cô cơ chứ Xin chào quý khách Tiếng chào của nhân viên cửa hàng Khiến An Linh và Tân Nam vô tức ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa Hai vị khách nữ bước vào Bộ dạng sang trọng khiến người khác trói mắt Còn An Linh thì lại thấy chán ghét vô cùng Thế giới này thật là nhỏ quá mà Đảo Ái Lục và An Chu Nhi lại xuất hiện ở đây Thật là kỳ lạ Anh Linh chăm chú nhìn An Chu Nhi Xem ra dạo gần đây cô ta sống cũng chẳng mới dễ dàng Về mặt tái nhợt Mặc dù đã trang điểm kỹ cả Cũng không thể che giấu được sự mệt mỏi ở bên trong Khi An Chu Nhi đưa tay lên vút tóc Anh Linh bất chợt chú ý đến bàn tay Đang đeo nhẫn của cô ta Là những kết hôn hay là những đính hôn đây Tần Nam biết Sự xuất hiện của hai người kia khiến An Linh phân tâm Anh hỏi nhỏ với cô Em có muốn qua bên kia nghỉ ngơi một lát không em không sao, mình sẽ tiếp đi anh. An Linh nắm tay Tân Nam, kéo anh đi xem mấy mẫu khác. Tất cả đều trưng bày trong tủ kính, đẹp hơn cả giấc mơ hạnh phúc của biết bao cô gái trên đời này. Khi An Linh vừa quay người, thì An Chu Nhi cũng nhìn qua hướng này, cô ta ngay lập tức nhận ra An Linh, dù sao thì cũng xinh đẹp như vậy, dễ gì có thể nhận nhầm được. Đào Anh Lục phát hiện ra vẻ không bình thường của con gái, lo lắng hỏi: sao vậy con? An nhì cố gắng làm cho mình trở nên bình tĩnh nhất Miễn cưỡng cười đáp lại Còn nhìn thấy An Linh Chắc đi cùng với bạn trai An chú nhì càng nhìn bóng hai người kia Đụ cười trên môi càng trở nên chua xót. Từ nhỏ An Linh đã luôn hạnh phúc như vậy Cô ta lúc nào cũng được mọi người vây quanh Là tâm điểm mỗi khi xuất hiện Cho dù cô có cố gắng nhiều như thế nào Dụng tâm ra sao Thì cũng chẳng ai thèm chú ý đến An chú cô là ai ban đầu cô cứ tưởng là An Nghĩa Thành thương yêu cô thật lòng Cô còn có thể mừng thầm Vì mình đã thắng An Linh một bản Thế nhưng tất cả chỉ là cô ngộ nhận mà thôi Chỉ cần có một chút khó khăn Thì cô ngay lập tức bị An Nghĩa Thành đưa ra làm con tốt thi mạo Uổng công cô bao nhiêu năm nay lấy lòng mọi người ở An ra Nhưng kết quả thì sao chứ Cô vẫn bị bắt cưới một tên nhà giàu mới nổi Vừa già lại xấu xí Chỉ để bù đắp cho sự thiếu hụt tài chính của công ty Thật là nực cười Đến cuối cùng thì An Linh không cần làm gì, vẫn dễ dàng thắng được cô. Nhìn người đàn ông kia chăm lo cho cô từng chút một, An chú Nhi bất giác đưa tay sở lên bụng mình. Được con trong bụng cô mới được 5 tuần tuổi, cô phải làm sao bây giờ? Các bạn vừa nghe xong chương thứ 13 của câu chuyện của tựa đề Yêu em hơn tất cả những gì anh có, mời các bạn ấn nút theo dõi để tiếp tục cập nhật các phần tiếp theo của câu chuyện này.